Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. chương 101, Phải gọi ta là nữ vương đại nhân. Hoàng Hoáng Chi nhìn hắn một cái nói, Nhân Huynh cũng trốn không thoát đầu. Nhân Nhân Y không trả lời chỉ là uống trà. Ta sẽ nhờ bánh hiệu cô nương giúp một tay ra xem trên giang hồ. Có bao nhiêu người có khả năng này? Hoàng Hoán chi nổi. Bộ dạng định tin Ta biết, ngươi và bách hiểu có gian tình. Hoàng Hoán chi lạnh lùng, quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta đi trước. Nhá nhẩm y đớn lên rồi đi, nhỏ tiếng lẩm bẩm. Ta thật đúng là có chút lo lắng. Địch tinh nghe được, nhưng không hiểu ra sao. Chỉ thấy nói xong nghe nhã y cười cười có chung bác tất kỹ liền rời đi. Đường chủ nàng tỉnh chờ lún nhẹ lên cẩm mơ mơ màng màng mở mắt ra đã nhìn thấy xung quanh nàng là một vòng người mặc y phục màu đen đơn giản mà nói, đó là một đám hán tử mặc đồng phục màu đen. Những người này từ từ tản ra trở lại một khoảng trống diệp diệp lên cẩm diệp lên cẩm nghe một nam tử dùng giọng nói hết sức dịu dàng gọi tên của nàng. ẩn đầu thì thấy bên trong mộ đám người áo đen, xuất hiện một người mặn y phục đen rộng thùng thình. hơn nữa nam tử này có đôi mắt dài, cái miệng nhỏ nhắn cùng cái cằm hơi nhọn, Màu da trắng. nó bật lên mấy tông hết sức đen bóng của hắn, nói tóm lại đến sức xinh đẹp. diệp diệp linh cẩm. nam tử lại thì thầm. lúc này Diệp Linh Cẩm vẫn còn dũng nguyên dáng vẻ bị người ta vấn trên mặt đất có chung khó chịu. nàng không trả lời chỉ từ từ đứng lên với phổi bụi rơn trên người bộ dạng như thấy sơn, có sụp trước mạng cũng không đổi sắc. Có người gian vào nói Diệp Linh Cẩm này không phải kẻ ngốc chứ có phải bắt nhầm rồi không? Bên cạnh hắn một người nói làm sao có thể đám người áo đen có chút xông Nam tử mặn y phụng đen rộng thùng thình, cao đôi mại thanh tú. Đôi mắng xinh đẹp đảo qua, mang theo tiên bán nhọn, xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Dịp lên cẩm không coi ai ra gì, vết mắng xung quanh một vòng. Từ từ thử bướng đi hai bước, thấy không ai ngăn trở, liền thoải mái đi vòng quanh văn phòng. Muốn nhìn một chút xem đây là đâu. Ở trong mắt người khác, đây chính, không coi ai ra gì, thận trắng trợn có người đưa đến một chiếc ghế dài, nam tử mặn khi phụng rộng vùng thình, miếng cưỡng nằm lên, một tay gác lên trán, không nói gì. chờ diệp liên cảm đi hết mụn vòng qua lại, bất hiện, đó là căn phòng rất bình thường, căn bạn không nhận ra được cái gì. sau đó, ở trên chiếc ghế dài có một người xinh đẹp kinh dị một chút, sau đó chậm rãi nói: không được gọi ta diệp liên cảm, phải gọi ta nữ vương đại nhân. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đưa ra kết luận. Đây là kẻ ngốc thức thiệt. Chưa 102 Kinh Phong Lầu Diệp Liên Cảm, ngươi có biết đây là đâu không? Năm tử mặn y phục đen rộng phùng thình nhìn nàng hỏi. Diệp Liên Cảm dĩ nhiên không biết đây là nơi nào. Đến chừng hắn là bọn người trong giang hồ, muốn có rượng trường sinh dẫn. Hôm nay nghỉ kế không thể làm gì khác ơn là lừa gạt bọn họ, làm bọn họ bị mê hoặc, kéo dài thời gian chờ người kháng tới cứu nàng. Ông được gọi ta dịp Linh Cẩm, phải gọi ta là Nữ Vương Đại Nhân. Trong giọng nói của Diệp Linh Cẩm có ý trách cứ. Nàng nghe trong đám người có kẻ hính vào một hơi lạnh. Nam tử mặn y phụng rồng tùng thình, bắp máy môi bộ dạng có chút ác máu. thầy ta Liền trực tiếp hỏi, ngươi biết đây là đâu không? Không biết. Dịp Linh Cẩm ngoan ngoạn trả lời, bởi vì vừa mới nghe trong đám người, tính một hơi lạnh, nói cho nàng biết, nơi này dường như rất nguy hiểm. Nam tử công công đôi môi đỏ mộng, hung ra ba chữ, thiếu chút nữa khiến Dịp Linh Cẩm mềm chân trực tiếp ngã sấp xuống, ba chữ. làm vào tay Dịp Linh Cẩm đã văng đầu đổ mồ hôi đài cố gắng rất tỉnh nghe gấu cười cười nói kinh phong lâu là cái gì, có thể ăn được sao? Kinh phong lâu có thể ăn tới mạng người. Nô cười trên gương mặt nam tự xinh đẹp, thật đáng sợ như ở địa ngục. Diệp liên cảm cảm giác cơ mặt mình cứng ngắt, cười không nổi, chỉ có thể cố gắng giữ vững nét mặt, không lộ ra thần sắc kinh hoàng. Ta Diệp liên cảm chỉ chỉ vào mình, ăn không ngon. Kaka, ca, ca, ta đói. Diệp Linh Cẩm biến nam tự xinh đẹp như vậy, sẽ không thích hai chuyện. Một là bị người ta xem là nữ nhân, hay là bị người ta nói hắn xinh đẹp. Diệp Linh Cẩm kêu mộng tiếng ca ca, đã loại ra hai dẫn người này, còn mượn cớ muốn cùng người ta thân thiết. Lúc này Diệp Linh Cẩm thật sự là đang ép mình hoàn toàn đem nam tự đối diện làm ca ca lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đói, chính xác là đói bụng. đã đủ hai ngày rồi. Nam tử mặn y phục đen chậm rãi đứng dậy, mào tóc đen từ trên vai rụt xuống, thoáng loạn, có chút yêu dị. Hai ngày rồi hả? Tại sao nhan nhiễm y không tìm mình? Diệp Linh cảm rất sợ. Ta thật thích nhà đầu này, trước tiên giữ lại, mang nàng đi xuống ăn bụng chút gì thôi diệp linh Cẩm ngẩng đầu chỉ thấy bóng lưng màu đen chậm rãi rời đi nhất thời nàng lại rơi đầy mặt cho người cũ không bằng tự của mình sau đó nàng được đưa đến một phòng ăn nhỏ ăn uống đầy đủ không thiếu thứ gì diệp linh Cẩm bắt đầu tìm kiếm cánh rễ trốn đi bùi gia bùi lâu tuấn diệp linh đoạn còn có nha nhiễm y ba người bọn họ ngồi trong đại sảnh hoàng hoán chi Vẫn cấn giọng trầm ổn như cũ. nha Huỳnh bắt hiểu con nương như thế nào? Chương 103 Cùng lắm thì huyết tẩy kinh phong lâu. Đang trên đường tới, nhắn vẽ nha nhiễm y tào nhả lợi độ, kiềm tốn đối đại. Diệp Linh Đoạn có chúng lo lắng nói, từ Liễu Thành tới đây cũng rất lâu, tỷ tỷ liều co. Bùi Lâu Tuấn nắm tay Diệp Linh Đoạn, đột nhiên mặc diệm lên đoạn ấn đỏ. đoạn nhi đừng lo lắng. bách hiệu con nương vừa lúc ở đây đến năng thành dâm 3 ngày có việc. đệ tinh đứng yên một láng, ngồi một láng, thỉnh thoảng lại đứng ở cửa nhìn trời. ai? các người nói bách hiệu đến có ấn gì không? kinh phong lâu sẽ nghe theo bách hiệu sao? hoàng hoán chi Trừng mã liền háng một cái liên tục nói. lũ chúng ta đang tìm người là bất hiểu cô nương đưa tin nói diệm cô nương ở kinh phòng lầu tạm thời không có nguy hiểm sao lại khuyên chúng ta không nên khinh cử vòng động đợi nàng tới có thể cứu diệm cô nương ra nói xong tiếp nhìn nha nhịn y đang ngồi ngay ngắn, khí định nhàn tàn ở một bên thật sự có thể tin tưởng nàng sao để tin nhìn về phía nha nhịn y đợi nàng đến đây đi cùng lắm. Thì ta huyết tẩy kinh phong lâu là được. Lúc nói chuyện, hắn cầm môi, như đang nói một chuyện bình thường. Chỉ có những người đứng ở đây có thể cảm nhận được, khóe môi hay cười này, luôn phong ra những lời kinh người. Lại nói ở kinh phong, cuối cùng dự liên cẩm từ bỏ ý định chạy trốn, bởi vì kinh phong lâu là một tổ chức sát thủ. Chỉ bằng một người, tay ta trói gà không chặt đa dở bờ ngô ngốc lờ cả người khác như nàng. thì chuồn khỏi đây là vì thực tế. thôi nhỡ chậm giận Kaka nhà nàng thì không tốt lắm. ngày hôm qua nàng mới biết nhận thức Kaka tên gọi Chung Sát. Kaka có lần bị bắn tới trước mặt Chung Sát, dịp lên cẩm cũng rất chân chó nhận thân thích. Chung Sát miệng cẩn nằm đợi tông tán loạn. hai ngày nay thế nào? Diệm Linh cẩm cười. Tốt, mỗi ngày đều có tâm trạng lo sợ phạt phòng, như đang xem phim bồn tấn của Mỹ. Trung sánh tùy ý công môi, không từng ngàn vạn. Người là người đầu tiên kinh phong lâu muốn giết, nhưng bị bắn đến đây mà vẫn còn sống. Diệm Linh cẩm gật đầu trong lòng. Bổ sung, ta còn muốn là người đầu tiên còn sống trả ra. Trung sánh vất tai, tất cả mọi người lưu xuống dậm lên cẩm có chút mê man nhìn bọn họ ra ngoài trong lòng có chút sợ khi thế trung rất rất lớn hắn nữa không giống hồi mới gặp mặc dù hắn rất đẹp nhưng khiến cho người ta thấy rất lạnh vô tình điểm này nha nhiễm y kha giống hắn mấy ngày nữa người có thể đi khỏi đây sau khi đám người lui xuống trung sánh vốn vặn áo của mình hỏi giúp lên cẩm cả kình để nàng đi Ôm bắp đùi đúng chỗ rồi, nhưng nàng không nghĩ vương lợi của một đường chủ ở Đăng Thành lớn đến đâu. Nàng từ từ nghĩ tới vài tình chế máu đỏ trong lòng thấy ghê rợn. Trung sát, cả ngốc như ta có tài đức gì mà được người đối xử như vậy, ai còn đắc tội lâu chủ của Kinh Phong Lâu. Chương 104 Hoa Điệt Ngục khi người đi, người không vui sao? ánh mắt hẹp dài của Chung Sách quét về phía nàng, vui mừng, chỉ như vui mừng, vui đến mức tưởng chừng không giống thật. Kaka không đi sao? Chung Sách cười cười, trường bào màu đen có chút xóc xét, cái người giống như mộng đón hoa địa ngục. người quả nhiên là đứng ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu. Diệm lên cẩm nhớ lại mấy năm trước rất lưu hành mộng câu nói. Đừng yêu anh, anh chỉ là truyền thiết. Biến bách hiểu không? Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, có chung buồn bực. Bách hiểu tị tị rất tốt, giống ca ca tốt. Nói xong lời này, Diệp Linh Cẩm có chút hói hận. Không nhẫn hai người này là kẻ thù thì thế nào? Trùng sách cười cười, kèm theo bất đắc dĩ. Diệp Linh Cẩm thì như đã hiểu ra điều gì, cũng đại khái đoán được tại sao Trung sách muốn thả hàng buổi chiều mấy ngày sau bùi gia bách hiểu cô nương quần áo trắng bệt lòng đông mệt mỏi là bách hiểu đến bùi gia ở đăng thành bách hiểu cô nương đã vất vả rồi bùi lâu tấn tận tình đón tiếp bách hiểu bách hiểu khẽ mím cười bùi thiếu chủ khách khí cách nói chuyện sân có phong phạm bình thường hoàng khoáng chi ngoại trừ nói đến cán vụ án thì luôn thiếu ngôn quả ngữ nay cũng nâng ly rượu với bát hiệu sanh, bát hiệu cô nương đã vất vả rồi, bát hiểu thu hỏi chiếc tiến giờ ly rượu lên, nhan công tử không cần nhiều lời, người nợ tiền tài cung cấp tin tức, người tới ta đi đều là theo nhu cầu, dứt lời mới đầu uống cạn, nữ trung hào kiện phải là đây, nhan công tử không cần lo lắng, lần xuân muội nhất định không có việc gì. Bánh hiểu pha phải chiếc phiến mộn thân áo tím, thống có chúng tùy ý, nhưng không sống xết. Nhã nhiễm y miễn cười với bánh hiểu xanh. Làm phiền bánh hiểu cô nương một đường bông ba, ly này ta kính ngươi. Thái độ rất thành khẩn. Bánh hiểu dừng một chút, buồn chiếc phiến nổi. Đường chủ phân đường ở kinh phong lâu tại Đăng Thành có chúng quan hệ với ta, sẽ không làm khó chịu cô nương. Đa tạ! Nhưng những y giờ ly rượu lên, chỉ nói hai chữ. Cách khí, bách hiệu sạng khoái uống càng không chút kiểu cát. Sau đó, đang lại nhìn về phía bùi lâu tuấn và dịp linh đoạn, cười cười. bé mặn đã hiểu rõ mọi chuyện. Có lúc một ánh mát, một nét mặt đã có thể biểu đạn lời muốn nói. Thấy diệp linh đoạn có chút đỏ mặt. Đợi một người ăn được một lá, bách hiểu đè đổ xuống cầm chiếc phiến Nhìn về phía địch tinh, định tình thánh thủ sao hôm nay lại yên lặng như vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy tiểu nữ tới không được tự nhiên? Lúc nói chuyện mặt nở nụ cười, địch tinh cười cười. Đây không phải là sợ cô nương tri ra cán sự tính của ta. Nói xong lại liến quan quán chi, ít hiểu chuyển đôi mắt đẹp. Vậy phải xem bạn cô nương có vui hay không? Chương 105. Đáng yêu. Ha ha, tất nhiên là cô nương nên vui rồi. Địch Thân cười làm lạ, khiến cho những người khác đều nở nụ cười. Bách Hiểu Pha phải chiếc kiếm trừng mắt nhìn nhìn qua nhà không tình bạn chủng. mấy câu nói đã trao trọi thăm hỏi những người đang ngồi ở đây, không bỏ qua bất kỳ người nào, tứ sự hào phóng thỏa đáng. Thế hạ này, cổ lâm này, nếu nói mỹ nữ Kinh đẹp hơn bách hiệu có rất nhiều. Nhưng là phong thái khí độ có thể khiến mọi người cứng hầm tại chỗ, thậm chí gian hồ khăn phục, chỉ có gian hồ bách hiệu, bách hiệu cô nương. Ngày thứ hai, dịp liên cẩm còn chưa tỉnh ngủ, liền bị người kéo. Mơ mơ màng màng trang điểm rửa mặt xong lại bị dựng ra ngoài. Đứa ngốc, mấy ngày nay sống tốt không? Nghe được thanh âm quen thuộc. Diệp Linh cẩm mở to mát, là địch tinh. Chờ chờ, mấy ngày không thấy, hình như béo lên một vòng lớn, hết cả mẹ kế mà ngươi cũng không cần. Béo chỗ nào? Nhắc tới nhan nhiệm y, Diệp Linh cẩm vội vàng nhìn về phía hắn, mấy ngày không thấy có chút nhớ. Chỉ thấy, mẹ kế nhà nàng mộng thân áo tím thon thả, tóc đen rụt xuống, cánh nói chuyện vẫn phong hoa vô sông. Nhưng nhan nhiệm y cũng không nhìn về phía Diệp Liên Cẩm mà là trò chuyện với cô gái áo trắng tóc đen đứng bên cạnh. lại là Bách Hiểu. Diệp Liên Cẩm không nói cảm giác của mình đối với Bách Hiểu là gì. nàng tự hớn khí độ tài hoa và thông tuệ của nàng ấy, nhưng đối diện với nàng ấy, nàng sẽ không được tự nhiên, có thể nói là khá tự ti. Bách Hiểu, người ta đã thả rồi. Chung sách nằm trên nhuyễn thấp tinh xảo. Bác lạnh nhìn đám người trước mặt. bách hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía chung sách nói. Ta có vài lời muốn nói với người. Sau đó, bác đầu lại, nói với nhàng nhiễm y. Nhàng công tử, các ngươi đưa cô nương về trước, diễn còn lại giao cho ta. Nhàng nhậm y nhìn bác hiệu nói. bánh hiệu cô nương cẩn thận. bách hiểu phe phải diễn phiến cười cười. Cẩm nhi, tới đây. Dịch linh cảm nhìn nhan những y và bách hiểu, chẳng biết tại sao lại thiết khó chịu. nàng biết Chung Sách nhất định có khúc mắc với bách hiểu, hoặc là nói Chung Sách có tình ý với bách hiểu sanh. Chung Sách cũng vì bách hiểu thả mình rồi, án sẽ như thế nào? Đột nhiên cảm thấy Chung Sách cũng là một người si tình. Kaka, Dịp linh cảm nhìn Chung Sách đang nằm trên những tháp, mắt lạnh nhìn đám người đang nói chuyện cảm thấy hắn rất cô độc. ha đã tới của người rồi, lại không muốn đi sao? quả nhiên là đơn hốc. Trung sát cười xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu. Diệp Linh Cẩm mỉm cười với chung sát, nàng cũng không ghét chung sát. Đơn hốc, người không muốn đi hả Địch Tinh nhẹ tới trước mặt Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn đi về phía Nhan Nhẫn Y. Mẹ kế, giọng điệu bình thường.